Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh youtube của Tuấn Anh Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả Tập tiếp theo của bộ truyện 3 kinh dị trường gió của tác giả Vĩ Ngư Xin mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện Hãy ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video và chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa Và ngày sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện Lúc bây giờ bởi vì uống rượu nên thập tam nhạn ngủ đến 3 giờ chiều mới tỉnh dậy. Vừa dậy đã thấy lỗ mũi nghẹn nghẹt, đầu thì nặng trình trịch, sợ là tối qua bị cảm lạnh, vội vàng mở ngăn kéo uống hai viên ngân kiểu phiến. Ngân kiểu phiến là một loại thuốc chống cảm rất hiệu quả của Trung Quốc. Đẩy cửa sổ ra mới phát hiện thời tiết hôm nay thật đẹp lạ thường, trời xanh thăm thẳm, dãy núi xa xa. Vạch ra một vệt màu xanh nhạt ở chân trời. Không biết là quán cơm nhà nào đang đổi lửa, mùi thức ăn nào nấu khiến cho lũ sầu đói trong bụng thập tam nhạn ngọ nguậy. Cô khoác đại một cái áo ra ngoài, vội vàng sò dép đi thẳng xuống phòng bếp. Bình thường đến giờ này, trong phòng bếp đến cơm cặn canh thừa cũng chẳng còn sót. Trong khách sạn có nuôi một con mèo, chó tên là sô cô mèo tên là Kem Cốc. Cơm thừa mọi ngày đều do bọn chúng nó xử lý cả. Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây, chứa vào cửa phòng bếp đang gửi tên mùi thơm của cần Tây. Thập Tam Nhãn trong lòng vui vẻ, bà bước gộp làm hai, chạy vào trong. Tiểu Mễ đang đổ thức ăn ra từ trong đồi. Thấy Thập Tam Nhãn bước vào, đôi mắt cười lên thành hai vảnh trăng khuyết. Bà chủ, chào buổi sáng nha. Đã xe chiều đến nơi rồi, con chào buổi sáng. Thập Tam Nhạn thầm xấu hổ, cũng chẳng quan tâm, còn chưa đánh răng, vườn tay nhón lấy một sợi rau cần từ trong đĩa lên nhài. Hôm nay, sau giờ này mới làm cơm, thạch đầu đâu. Tiểu Mễ là nhân viên trong khách sạn, chưa đầy 20 tuổi, bình thường lo việc nấu cơm, thỉnh thoảng giúp việc cho bác gái dọn vệ sinh. Con gái trẻ, dáng dấp thành tú, lại nghe lời, rất đường thập Tam Nhạn điều quý. Cơm trưa đã ăn lâu rồi, Đây là làm cho anh Phong Tử. Buổi sáng anh ấy lái xe dạo xung quanh một vòng, mang bao nhiêu đồ ăn tươi về. Anh Phong Tử à? Thập Tàm Nhạn cảm thấy một tia sét từ trên trời đang đánh úp xuống đầu. Giọng nói cũng rùn rầy. Em gọi nó là anh à? Đúng như vậy. Tiểu mế vẫn chưa nhận ra được ý tứ của Thập Tàm Nhạn. Sáng nay em nói chuyện với anh Phong Tử. Anh ấy nói anh ấy lớn hơn em, chẳng phải nên gọi là anh sao? Không thì gọi là gì? Thập Tâm Nhạn nghiến răng. Gọi là cháu nó. Vừa mới dứt lời, Nhạc Phong đã từ bên ngoài tiến vào. Anh mới nghe được con nửa câu sau của Thập Tâm Nhạn có chút khó hiểu. Gọi ai là cháu chứ? Thập Tam Nhạn tức không thở nổi, xông đến véo tai Nhạc Phong, khiến Nhạc Phong đau đến mức kêu đến oai oái. Ui da, ui da, chị Nhạn tử, nhẹ chút, nhẹ chút. Sau khi tránh thoát, Nhạc Phong chắc là bị cô véo cho đau thật, sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới dậy, đã phát điên lên rồi. Chỉ đến thời kỳ mãn kinh rồi đúng không? Thập Tam Nhãn không để ý đến câu đâm chọc này của anh. Cậu quen tiểu mẽ à? Quen chứ, vừa nói chuyện bàn sáng xong, cô bé rất ngoan. Thập Tam Nhãn nhìn chằm chằm vào anh, con hoàn hờn nữa cũng không cho phép ra tay, nghe chưa? Câu này thật thẳng thừng. Mặt của Tiểu Mễ lập tức đỏ gay. Nhạc Phong giờ mới hiểu tại sao Thập Tam nhạn lại nổi điền như vậy. Nghĩ đi đầu thế cỡ chứ? Chỉ có bệnh không đây? Thập Tam Nhãn không hề yếu thế. Với kinh nghiệm từng trải của tôi, tôi dám nói là tôi không hề nghĩ nhiều. Từ hôm nay trở đi, cậu phải giữ khoảng cách 3 mét với Tiểu Mễ, không được phép tùy tiện nói chuyện với con bé, càng không được cười với nó. Nghe rõ chưa? Nhạc phong đang dưng lại bị chị ta làm cho tức điền lên. Sao phải thế? Đảng và nhân dân còn chưa cấp đoạt quyền lợi, nở nụ cười của tôi. Chị dựa vào cái gì mà cấm chứ? Dựa vào bộ dạng của chị đẹp ấy hả? Thật là hoang đường. Nói xong, hình như còn cố ý muốn chọc giận chị nhạn tử. Quay về phía tiểu mễ vô cùng kiểu cách, vô cùng đáng ăn đòn cười một tiếng. Cười đến mức khiến cho thập tàm nhạn tức không thở nổi, vườn tay đập một phát lên đầu anh. Không đợi cho nhạc phòng kêu đau, cô đã ra lệnh cho tiểu mễ. Em gái, cách xa cái loại này ra một chút, nghe chưa? Tiểu mễ vô cùng lúng túng cúi đầu vò vò góc áo, đợi ngay mới nhả ra một câu. Anh phòng tử rất tốt mà. Tột cây lông. Thập tam nhãn dậm chân, nhìn người không thể nhìn cái vỏ ngoài được, phải nhìn rõ bản chất bên trong. Chị nói cho em nghe, không thể ôm ảo tưởng với phòng tử được. Nó đã kết hôn từ lâu rồi. Em có biết không, có ba đứa con rồi, ở ngoài còn có bà đứa con riêng nữa. Nhạc phong nghe mà mặt mày xanh mét. Chị nhạn tử, miệng chi chạy bằng đệm tử có đúng không? Có ai cày độc như chị không hả? Tiểu mễ nhìn ra tập táp nhạn, phần lớn là đang bịa chuyện, mím bồi cười vui vẻ. Thập táp chán bây giờ tức giận. Đi đi, đi tìm thạch đầu mà chơi, chị có chuyện muốn nói với phòng tử. Mặt thấy tiểu mẹ đã đi xa. Nhạc phong lướt mắt nhìn thập tam nhạn. Chị nhạn tử, giờ tôi chẳng có chút hứng thú nào với phụ nữ cả. Chị đừng lôi những cái chuyện vớ vẩn này ra có được không? Thập tam nhạn cười tít cả mắt, ngồi xuống bên cái bàn trong phòng bếp. Sao lại một chút hứng thú cũng không có được nhỉ Liệt dường à, không ngóc lên được sao? Nhạc phong im lặng một lúc lâu, dừng một chút, nhà từng chữ từng chữ qua kẽ răng. Thẩm giả nhạn, mẹ nó chứ, chỉ là phụ nữ à? Thập Tam Nhãn gật đầu như thật, quả nhiên thằng đàn ông nào cũng thế, hệ bị đụng chạm đến góc rễ là nổi điên ngay. Tiếp đó lại thở dài, cậu còn nhớ cả tên tôi cửa à, cả thế kỷ rồi chẳng ai gọi. Nhạc phong căn bản không thèm để ý đến chị ta nữa. Thập tâm Nhãn cười hì hì, kéo Nhạc phong ngồi xuống. Sao thế, có thật à, không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao, miệng lưỡi tôi cày nhiệt, cậu so đó với tôi làm gì, Nhạc phong của tôi làm sao. Mà lại không ngóc lên được cỡ chứ. Cậu là người cả đời không cần dùng đến Viagra. Nhạc phong cười lạnh. Chị cứ nói nữa đi. Cứ cợt nhả lửu mạnh trước mặt tôi đi. Chị dám nói câu này trước mặt Diệp Liên Thành không? Thầm tâm nhằn sừng suốt một chút. Hứng thú trêu chọc anh, nhanh chóng hạ xuống. Dừng một chút, hai tay bừng mặt vô cùng mất hứng. Trước mặt anh ta, tôi sao dám nói mấy câu này chứ? Để học theo cô bạn gái đã đi gặm các má kia của anh ta. Tôi giả làm gái ngoan, giả bộ ưu nhã, cũng phát buồn nôn rồi. Nhạc Phong vẫn là ở bên cạnh tốt nhất, cái gì cũng dám nói. Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ? Tôi là người trong nhà có ba đứa con, bên ngoài có ba đứa con riêng cửa mà. Thập Tam nhạn phì cười một tiếng, đùa cậu thôi mà, tưởng thật à, tiểu mễ là đứa trần chất, tốt nghiệp trung học xong thì nghỉ học, vẫn làm công ở chỗ này, thậm chí còn chưa bao giờ ra nhà. Tinh tình rất đơn thuận. Không sống với mấy con hổ lì tình cậu hay trều trọc đâu. Nhạc Phong nghe đến váng cả đầu. Tôi nói tôi muốn trều trọc tiểu mễ nhà chị bao giờ. Không sợ cậu trều trọc, chỉ sợ con bé tư tưởng cậu thôi. Thập Tâm Nhãn nói năng chắc nỉnh định. Trình độ của con bé tiểu mễ kia làm sao so với cậu được? Nhạc Phong bây giờ hô to oan uổng. Tôi mới nói với cô ta có mấy câu thôi mà, cô ta cũng tư tưởng tôi được sao? Cái đó không nói chắc được đâu tâm tam nhãn trừng anh một cái. Cậu nghe mẫu đơn đỉnh chưa? Cô em gái không có tầm nhãn kia. Trong mộng mơ thấy một anh chàng. Ngày nhớ đêm mong đến chết đi đây còn gì. Tiểu mệ nhất định là có cảm tình với cậu. Phụ nữ nhìn phụ nữ là chuẩn nhất. Cậu cách xa con bé một chút là được. Nhạc phong trừng chị tam một cái. muốn tôi cách xa cô ấy chỉ có một cách. Cách gì? Màu tìm người bán cho tôi đi. Nhạc phong nghiến răng nghiến lợi. Chẳng chị ném chuyện này ra sau gáy rồi chứ gì. Nói đồng nói tay, chuyện chính thì chả thấy chị để ý. Thầm Tam Nhãn liếc ảnh một cái. Biết rồi, biết rồi. Chuyện tỏ bằng cái rắm, lại nhảy mãi. Vừa nói vừa rút di động ra tìm giành bạ. Nhưng mà nhạc phong này, chưa chắc đã tìm được đâu. Sao chị lại nói vậy? Cậu không có làm cái nghề này, không biết những chuyện bên trong đâu. Thầm Tam Nhãn vừa tìm danh bạ, có cầu Vân Nam sinh ngọc. Thực ra thì số ngọc thượng hạng, đều được mang về từ Myanmar. Hơn nữa, loại cậu cần là loại thủy tinh hầm cũ, chật ngọc tốt nhất, chỉ có thể mang từ bên đó về. Nếu đi theo đường chính quy, thì giá cũng trên trời, mua không nổi, cho nên mới có không ít người lén mua hàng qua tôi. Nói trắng ra, thì đều là liều mạng trộm từ bên đó về. Tôi chỉ biết người mua, còn gây bán thì chỉ móc ngoặc thôi. Nhưng chuyện vận chuyển trộm như vậy, một lần, hai lần thì còn được, chứ lâu dài ai mà dám làm, nguy hiểm lắm đấy chứ. Chuyện đó đến chuyện sợ bị lính biên phòng tuần tra. Nhợ đầu bị kẻ nào hiểm độc nhắm trúng thì sao? Lần trước cậu nhìn thấy loại hầm cũ ở chỗ tôi là hai hay ba năm trước nhỉ? Lâu như vậy chưa biết chừng người ta đã không làm nghề này nữa rồi. Nhưng kiểu người như họ bình thường đều giữ lại một hai món hàng tốt. Nếu tìm được thì có thể là nhất định không sai. Alo, lão Tứ hả? Mặt thấy điện thoại đã thông, nhạc phong cũng không nói gì thêm nữa. thậm tam nhãn rất quen thuộc. Hàn huyên với đối phương. Tôi, nhạn tử đây. Ừ, lâu rồi không điền đạc, không có điền quan trọng gì, cũng chẳng dám phiền đến tồn đại Phật như anh đâu. Tôi có cậu em muốn mua một miếng ngọc loại thủy tinh hầm cũ. Anh còn nhớ miếng ngọc qua tay tôi hai năm trước không? Đúng đấy, miếng mà ròng suốt đấy, trông như thủy tinh ấy. Lúc ấy anh còn khen người phụ nữ kia cùng cấp ngọc đặc biệt tốt cơ mà. Đúng rồi, cô ta tên là gì? Có phương thức liên hệ không? Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, thập tam nhạn ẩm ừ hai tiếng như mày. Vậy cô tìm giúp tôi đi, tìm đường thì nhắn tin cho tôi nha. Thập tam nhạn bây giờ cúp máy, báo kết quả cho nhạc phong. Thực sự là lâu không liên lạc, lão tứ cũng không nhớ rõ, bảo là phải tìm lại xem. Này, phong tử! nó đến cuối thì đổi giọng, nhạc phong nghỉ hoặc. Sao hả? Tặng thật đấy à? Nhạc phong tức giận. Tặng giả đấy, tôi đùa chị chơi thôi. Thập Tam Nhạn cũng chẳng giận. Phòng tử, tôi qua tôi đã định nói với cậu rồi. Kết quả lại bị chuyện các quấy rối, quên khuấy đi mất. Loại hầm cũ này không rẻ đâu. Tôi biết cậu có tiền, nhưng cũng chẳng phải từ trên trời rời xuống, tiết kiệm một chút vẫn hơn. Nhạc Phong vừa lên tiếng đã tức chết người. Tiết kiệm làm gì? Đốt khi chết à? Không phải. Thập Tam Nhạn níu mày. Dù vậy cũng không thể lãng phí như thế được. Không có 5 vạn, tám vạn thì cũng sượng mặt lắm. Nhạc Phong móc thuốc ra, đánh bật lửa mấy cái, cũng không vội chầm thuốc, còn lửa bùng lên rồi lại tắt ngốm, giống như đang chơi đùa. Tặng miêu miêu, sao lại gọi là lãng phí được? Hơn nữa tôi cảm tầm chỉ quản được hay sao? Thập tâm nhãn lại cười, dừng một chút, giọng cũng mềm mỏng lại. Nhạc Phong, cậu biết tôi, không tôi lại thích cái tính phù đại này của cậu đấy. Nhưng mà có vài đạo lý chưa chắc cậu đã hiểu, chị nhãn tử của cậu lớn hơn cậu mấy tuổi. Có vài việc nhìn thấu hơn cậu nhiều. Tôi phải nói cho cậu biết. Nhạc phòng trầm thuốc. Chị nói đi. Cậu tặng thứ đắt tiền như thế cho Miu Miu là để làm gì? Nếu thực sự để cho chồng của Miu Miu nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ sao? Không phải thế là cậu cố ý khiến người ta khó chịu hay sao? Sau này nếu anh ta và Miu Miu có bất hòa, nhất định sẽ lồi miếng ngọc này ra nói đầu tiên. Phòng tử, cô ta đã không còn là của cậu thì thực sự không thuộc về cậu nữa. cô ta có sống không tốt. Đi chồng đánh, chồng bắn, cậu cũng không thể sèn vào. Dù cậu có ý tốt, nhưng dựa đầu vì thế mà sau này khiến cho Mìu Mìu phải chịu khổ, vậy đâu có ổn được. Nhạc Phong bây giờ trầm mặc không nói gì. Tôi hỏi cậu một câu nữa, cậu có mong Mìu Mìu hạnh phúc không? Nhạc Phong buồn bừng rít một hơi thuốc lá. Chị nhạn tử, chị hỏi thế không phải thừa hay sao? Mìu Mìu, làm sao thì cậu mới hạnh phúc được hàn Nhạc Phong? Về mặt hôn nhân, cô ta phải quên cậu thì mới hạnh phúc được. Nếu không, cả ngày cứ nghĩ đến cậu, lại chung giường với một kẻ khác. Vậy thì đáng lo ngại lắm. Cậu tặng cho cô ta miếng ngọc quý giá như vậy, khiến cho cô ta cả ngày cứ nghĩ đến chuyện cậu đối xử với cô ta rất tốt. Trả tay thật hào phóng. Nghĩ nhiều là hòng việc rồi. Cậu muốn cô ta hạnh phúc, thì cưới cô ta đi. Nếu cưới không được, thì cậu phải xóa bỏ sạch sẽ dấu vết của cậu trong thế giới của cô ta. Một sợi tóc cũng không được để lại. Cậu hiểu chưa? Nhạc Phong vẫn không nói gì, Thậm Tam Nhạn nhìn anh, chân nhìn thấy đáy mắt của Nhạc Phong có gì đó ré lên, trái tim thịt một tiếng bật thốt lên. Nhạc Phong, cậu khóc đây à? Nhạc Phong dùng tay rụi mắt thật mạnh, ai khóc, chỉ tưởng tôi là chị chắc. Không hiểu tại sao, Thậm Tam Nhạn có chút khó chịu, vành mặt bất giác đỏ lên, dừng một chút, khịt mũi vài cái, bỗng cười lên. Mẹ kiếp nó chứ, miều biểu hạnh phúc thật đấy, nếu cậu có thể đối xử với tôi như vậy có mười diệp đến thành tôi cũng không đổi Đảng nói di động bỗng trùng lên một cái một tin nhắn được gửi tới Thập Tam Nhạn mở ra xem một chút tìm được rồi, người kia tên là Trần Lài Phượng người Giang Tây Lão Tứ cũng không biết số di động của cô ta chắc ta hay thành đổi điện thoại thì ở nhà có phòng tử, cuộc điện thoại này có gọi hay không đây Nhạc Phong vẫn không trả đời khói thuốc tràn ra xung quanh Thập Tam Nhạn bây giờ xuyên qua mạng khói nhìn gương mặt của anh lại hỏi một câu. Phòng tử cho một câu, có gọi hay là không? Đợi một lúc đâu không thấy anh trả lời. Thậm tạm nhãn vươn tay vỗ vỗ vai anh. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Tôi bây giờ đói rồi, đi ăn cơm trước cái đá. Nói xong liền đứng dậy, liền gác, đánh răng rửa mặt trước. Sau đó thay quần áo. Lúc xuống phòng bếp một lần nữa, tiểu mẹ đã ở bên trong, đang hầm nóng lại mây dịa thức ăn. Lại nói sớ cho thập tạm nhãn một bát cơm. Chị nhãn tử, ăn cơm đi này. trước gạt tàn trước mặt nhạc phong đã có bốn năm bầu đầu lọc. Tay còn đang kẹp một điếu. Bên cạnh còn có mấy chai rượu đã thấy đáy Thầm tam nhãn nổi nóng. Ai bảo em lấy rượu cho cậu ta? Tiểu mẹ bây giờ sợ hãi. Vừa mới nãy đi vào, anh phòng tử bảo lấy, em điền lấy thôi. Thầm tâm nhãn tức giận giật điếu thuốc trong tay nhạc phòng lại Hết thuốc lấy đến rượu. Phòng tử, muốn thành tiền à? Nhạc phòng ngần đầu lên nhìn chị ta. Không ngờ là lại cười. Chị nhạn tớ Sao chứ? Thập tâm nhạn vẫn đang tức giận. Tôi và Miêu miêu dù gì cũng đã được 7 năm. Giọng của nhạc phòng rất thấp. Lần trước khi nhìn thấy miếng ngọc kia ở chỗ chị, tôi đã nghĩ nhất định phải mua cho Miêu miêu một miếng. Đặt mấy cũng mua. Tôi lớn bằng từng này, cũng mới chỉ một lòng một dạ thích một cô gái như vậy. Tôi sao lại không mua? Có táng giả bại sản, tôi cũng phải mua đúng không? tâm Tam Nhán chưa bao giờ nghe nhạc Phong dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Bật Giang đã ngồi xuống bên cạnh anh. Tiểu mê vốn định đi ra ngoài, nhưng chân như bị dính nam trầm vậy, không sao di chuyển được. Nhưng mà luôn có những chuyện tồi tệ, không thể tránh né được, lại xảy ra thật. Không ngờ, lại làm mua để tặng kim Mìu Mìu kết hôn với người khác. Còn mẹ nó chứ, tôi đã gây tội nghiệt gì đây? Sau khi chia tay với Mìu Mìu ở ca lại tôi đã quay về tìm cô một lần. Tôi nói, tôi đồng ý đi làm, đồng ý để cha cô ấy sắp xếp thế nào cũng được, bảo làm gì tôi làm cái đó. Miều Biều lại không chấp nhận. Cô ấy nói, Nhạc Phong, em rất hiểu anh, anh nhịn được một lúc chứ không nhịn được cả đời, em cũng muốn ẩm ý với anh nữa. Chúng ta, chúng ta có nhiều ký ức đáng giá như vậy, mỗi lần cãi nhau lại vơi đi một chút, mỗi lần cãi nhau lại bớt đi một chút. Ngày nào đó khi đã cạn sạch, em sao chịu đựng nổi, anh phải để em giữ lại một chút chứ. Nói mãi, nói mãi, nhạc phong bỗng nghẹn ngào. Thập Tam nhạn đứng dậy cúi người xuống ôm lấy vai anh. Phòng tử, cô bé miều miều này rất tốt, thật đấy. Nhạc phong cười lên, chị nhạc tử gọi điện đi. Tôi không biết có tặng được hay không, nhưng tôi vẫn muốn mua. Mua cho miều miều, cho dù cô ấy có nhận hay không. Có nhận được hay không, tôi vẫn muốn mua. Thập Tam nhạn cũng cười, vậy thì được, nhưng mà nói thì hay lắm, nhỡ đầu điện thoại không gọi được. Hoặc là bên kia nói đã không làm nghề này nữa. Không có hàng. Nhạc phong, chúng ta sẽ dừng lại. Đó là ý trời, có được không? Nhạc phong gật đầu. Thập Tam Nhãn thở hát ra một hơi, nhớ số điện thoại trong tin nhắn, bấm phím. Đầu kia nhanh chóng có người bắt máy, là giọng của một người đàn ông. Alo? Thập Tam Nhãn hắng giọng một tiếng. Chào anh, xin hỏi đây có phải là nhà của Trần Lai Phượng không ạ? Đầu kia im lặng mấy giây. Đúng rồi. Xin hỏi cô Trần có nhà không? Xin chờ cho một chút. Thập tác nhãn thở ra, dùng khẩu hình ra hiệu cho nhạc phong, ý bảo là gọi được rồi. Chồng của Trần Lai Phượng, Lý Căn Điên, siết chặt ông nghe, chỉ cảm thấy trái tim sắp vọt ra từ trong lòng ngực. Anh ta dùng một tay che ông nói, cứng ngắc, xoay người lại. Đằng kia, trên ghế xà lông, được con trai thái đầu 3 tuổi của anh ta đang chơi xếp gỗ, cười khánh khách vui vẻ vô cùng. Mà đang chơi với cậu bé là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc xoăn thật dài, mặc một chiếc áo lông màu đen, vành mũ đính một vòng lông tơ mềm mại. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ, chiếu vào, giống như đằng lé sáng. Dường như nhận ra được sự khác lạ của Lý Căn Điên, cô gái kia quay đầu nhìn anh ta. Lý Căn Điên vừa mở miệng, giọng đã rùn rầy. Quý, quý tiểu thư, điện thoại tìm đại phượng. Quý đường đường bây giờ đứng dậy, cô bước đến bên cạnh điện thoại. Dừng ngon trỏ, đặt lên miệng, ra hiệu cho Lý Căn Điên đừng nói chuyện nữa. Dừng một chút, bình tĩnh nhận điện thoại. Alo, đồng kia truyền đến giọng nói cùng một cười phụ nữ. Chào cô, xin hỏi cô chính là cô Trần Lai Phượng có phải không? Khóe miệng của quý đường đường nhướn lên một nụ cười. Là tôi đây, xin có việc gì, xin hãy cứ nói đi. Cô Trần, tôi có lời chào cô. Thập Tam nhàn nháy mắt với Nhạc Phong, ý bảo gọi được rồi. Giọng nói cũng trở nên cách khí hơn. Cô còn nhớ tôi chứ? Khoảng chừng ba năm trước, tôi có sang tay một miếng ngọc loại thủy tinh hầm cũ từ chỗ của cô. Tôi họ thẩm. Vậy sao? Quý đường đường cười cười, giọng nói rất bình tĩnh. Bạn bè làm ăn nhiều quá, tôi không nhớ rõ. Cô ở đâu nhỉ? Thập tăm nhạn thầm kêu khổ. Thật ra thì vụ làm ăn nằm đó, trùng gian còn có người rắt mối, cô cũng không tiếp xúc gì với trần lại vượng này. Chắc trên đường có chạm mặt cũng chẳng nhận ra. Lần này vì chuyện của nhạc phong, nên mới cố tỏ ra thần thiết. Không ngờ, người ta ngay từ đầu đã rất thẳng thừng. Tôi không nhớ rõ. Cô hắng giọng một cái. Tôi ở Vân Nam, Cổ Thành. Tôi hò thẩm thẩm giả nhạn. Thầm trong thẩm dương, giả trong gia đình, nhạn trong chim nhạn. Là chim nhạn mùa thu, không phải là chim én. À, Vân Nam, Cổ Thành, thẩm gia nhạn. Thầm trong thầm dương, già trong gia đình, nhạn trong chim nhạn. Quý đường đường dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Căn Điên, chậm trái nhắc lại đời của thập Tam nạn. Tay cầm bút của Lý Căn Điên rùn bẩn bật. Là thế này, cô Trần, bên cô có hàng chứ? Nếu như có món nào tương tự, tôi muốn mua một miếng, giá cả có thể thường lượng được. Có chứ, thẩm tiểu thư ở chỗ nào ở cổ thành hình như tôi có chút ấn tượng rồi. thập Tam nhạn cười lên. Khách sạn phòng nguyệt, cứ hỏi thăm đã được. Cô Trần, về chuyện miếng ngọc... Nói đến đây, cô đột nhiên ơ lên một tiếng, chuyện di động ra trước mặt. Sao lại tắt rồi? Cái điện thoại giờ hôm nay? Quý đường đường cúp máy xong, vô cùng không cách khí, rút luôn cả dây điện thoại. Chắc chắn sẽ gọi lại nữa, mấy ngày tới đừng có cắm dây lại. Lịch cản điền cúi đầu, nhìn những thông tin được ghi lại trên giấy. Đôi môi vẫn đang rùn rảy. quy đường đường kẽ thở dài. Cổ thành Vân Nam gần Myanmar, địa điểm không tranh đạch lắm với nơi tôi nghĩ. Thẩm, thẩm ra nhạn này. Lý Cần Điền ngẩn đầu lên, vánh mắt phiếm đỏ, tay xiết chặt tờ giấy. Có phải chính cô ta đã hại đại phượng không? Việc này rất khó nói. Quy đường đường trầm ngâm một lúc. Có thể là phải, cũng có thể không phải. Nhưng cho dù thế nào, cú điện thoại này nhất định là yếu tố quan trọng. Lý Cần Điền không nói gì nữa. Trong góc, Thái đầu bị ngó lơ, bắt đầu thấy bất mán, biệu bùi và đống xếp hình gỗ trong tay. Quý đường đường cười cười, thấy cảm xúc của Lý Căn Điên khó nói mà khôi phục trong chốc lát, đành ra dỗ dành thái đầu trước. Thái đầu nhanh chóng không nhõng nhẽo nữa, lại thêm việc quý đường đường mềm giọng dỗ dành, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười. Tầm mắt Lý Căn Điên bắt đầu mơ hồ. Trong lúc khoảng hốt, tự hồ như người đang ngồi đó, trọng cho thái đầu vui vẻ, không phải là quý đường đường, Mà là vợ anh ta Đại Phượng Tính ra Tại Phượng bất tích cũng được 3 năm Chuyện gì đó của cô ấy Thật ra bản thân anh ta vô cùng không tán thành Khi đó thái đầu vừa mới được 2 tháng Còn chưa dứt sữa Mắt thấy vợ mình nhận được tin thức Từ bên Myanmar Đến thu dọn hành lý như muốn đi Đi càn điền lập tức nóng nảy Hai người cãi nhau khá căng Đi cằn điền nhớ mình Đã liệt kê ra rất nhiều lý do Ví dụ như thái đầu không thể xa mẹ Ví dụ như phụ nữ còn đang ở cứ, không thể mệt mỏi được. Ví dụ như trong nhà vẫn còn tiền để dành, không vội vàng dùng đến tiền. Nhưng câu đầu tiên của đại vượng đã khiến cho anh ta nghẹn cứng. Ngày này ai làm lâu dài được không? Không thừa dịp em còn làm được mà kiếm chút tiền học, tiền sữa cho thái đậu. Sau này biết sống thế nào? Lê Cần Điến nhất thời ủ rũ, nói cho cùng thì vẫn là anh ta vô dụng, chỉ biết ngoan ngoắn bám lấy đơn vị quốc doanh. Một tháng chỉ được 1.800 tiền lương, muốn đuổi gia đình phải dựa vào phụ nữ, vốn đã ngượng phải nói ra, làm gì có tư cách ngăn cản đại phượng đi kiếm tiền. Vậy nên thành chấp nhận, giúp đại phượng thu dọn đổ đạc. Sáng hôm sau lúc Tiễn đi, còn cố ý làm cho cô một túi trứng luộc. Kết quả lần này, đại phượng đi rồi lại không trở về nữa. Hai tháng đầu tiên, anh còn mong ngóng trông đợi, nhưng lại không dám báo cảnh sát. Chuyện đại phượng làm dù sao cũng là phạm pháp. nhợ đầu người chẳng làm sao lại bị anh ta báo cảnh sát, dẻo hoạ thì chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng cả răng, lại chịu đựng thêm hai tháng, thực sự không nhịn nổi nữa, lén nói chuyện này cho mẹ vợ. Bà cụ liền gào khóc trên giường. Đã là lúc nào rồi, mà báo cảnh sát đi, không chừng con tôi đã rửa ra ở ngoài kia rồi. Phượng nhì của mẹ. Bây giờ mới chịu đi báo cảnh sát, trừ những ánh nhìn xem thường, Mỗi lần ra vào đồn ra Dường như chẳng có tác dụng gì Lão vương trồng cửa ở đồn công an Thấy anh ta đáng thương Đến kéo anh ta chặt chân tường nó một trạng Nghe tôi nói Tự bỏ đi người anh em Vợ của cậu chẳng phải danh nhân gì Cái đồn công an nhỏ nhỏ ở địa phương này Chẳng lẽ còn phải chạy ra nước ngoài Tìm người cho cậu hay sao Biên giới là nơi nào kìa chứ Tôi nghe nói người chết chỉ ném xuống rãnh là xong Vợ cậu đã bật vô âm tín lâu vậy rồi Lành ít giữ nhiều đấy Lành ít giữ nhiều Bốn chữ tựa như bốn con dao Đầm cho anh tàn lạnh cả lòng Về nhà ôm thái đầu khóc đến nửa ngày trời Sau đó cũng từ từ Tiếp nhận sự thật này Hàng xóm không biết đã xảy ra chuyện Trong lòng đều cho là Trần Lai Phượng kết bỏ người đàn ông này Không có bản lĩnh Đã chạy đi với người khác Còn rất đồng tình với anh ta Có người hay chuyện may bối cho anh ta Đều bị anh ta kiếm cớ từ chối Đại Phượng dù sao cũng là một thằng đàn ông như anh ta, vì cái nhà này nên mới bạt vô âm tín. Anh ta cũng phải giữ mình mấy năm mới đúng. Nếu lại trùng dường với người đàn bà khác nhanh như vậy, anh ta có còn là con người nữa không? Một người đàn ông nuôi một đứa trẻ con, cuộc sống thực sự không dễ chịu, nhưng cũng chịu đựng được qua ngày. Ngày nào cũng giống nhau, nặng nề trôi qua, được ngày nào hay ngày đó. Mờ thấy Đại Phượng là chuyện cách đây gần một tháng. Đêm đó, ngủ thẳng đến nửa đêm, mờ mờ mạng mạng. Bên cạnh có người dùng cùi trỏ huyết anh ta. Anh Niên, anh Niên, em đau bụng quá. Là giọng của Đại Phượng, anh ta quay người lào vào một câu. Ừ, lúc dậy cũng không nghĩ nhiều. Đến khi ăn sáng chợt nhớ lại giấc mộng đó, mắt đỏ ẩn cả lên. Tàn đảm lén chạy ra cái sân sau nhà, đốt một sắp tiền giấy. Tôi hôm đó cũng ngủ thẳng đến nửa đêm. Đại Phượng lại ở bên cạnh đẩy anh ta. Anh Niên, anh Niên, em đau bụng quá. trong mộng, anh ta vậy mà lại tỉnh táo, biết là đang nằm mơ. Giọng nói khi nói chuyện trở nên khổ khóc Phượng à, ở bên đó sống không tốt đúng không? Hôm nay, anh đốt cho em một dập tiệt giấy. Nếu như không, ngày mai sẽ cho em thêm ít đồ. Thiếu gì thì nói với anh có được không? Đại Phượng chỉ đẩy anh ta. Anh Niên, em đau bụng quá. Liên tiếp mấy ngày liền, đều mơ một giấc mơ y hệt. Lý Căn Điên bàn ngày, len lén bật khóc, cho làm mình bị đại Phượng ám ảnh. Lại qua mấy ngày nữa, lần này khi mơ, anh ta chợt thấy dũng khí khi nói một câu. Phượng, đau bụng thì ngủ đi, nằm giấc một lúc sẽ hết đau. Đại Phượng im lặng một lúc, đúng vào lúc Lý Căn Điên đang mờ mờ mạng mạng, định ngủ tiếp. Đột nhiên cô gào lên, đến tê tâm liệt phế. Em bị mắc kẹt rồi, anh Niên, em đau lắm em không xoay người được. Lý đi Cần Điền sợ đến mức giật mình tỉnh dậy, đệm giường dưới chân ẩm ướt, nhìn chỗ trống bên cạnh, lần đầu tiên lạnh lẽo từ đầu đến chân. Đại vượng nhất định đã xảy ra chuyện, vậy nên hôm đó, cả ngày anh ta đều đỡ đẫn, nhớ đến giấc mơ quái dị, cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng nay. Lý đi Cần Điền cảm thấy Đại Vượng đang muốn nói gì đó với anh ta. Trong tivi không phải cũng diễn biến thế sao? Gửi chết oan sẽ báo mộng cho người nhà, bảo người nhà báo thủ gì đó. Lịch Càn Điên quyết định, nếu tối nay lại mơ thấy giấc mơ đó, anh ta nhất định phải hỏi nhiều hơn một chút. Rất nhanh đã đến buổi tối, Lịch Càn Điên cậu con trai thái đầu đi ngủ xong, tắt đèn lên giường sớm một chút. Cặp mắt dõi lên trần nhà trong bóng tối, nghe tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ, lật qua lật lại mãi không ngủ được, bắt đầu đếm dê, một con dê đen Một con dây trắng, hai con dây đen, hai con dây trắng. Cũng không biết đếm được bao nhiêu. Quỷu tay liền bị người ta huyết nhẹ một cái. Bên tài vọng đến giọng nói ú oán của đại vượng. Anh niên, em đau bụng quá. Cảm giác này quá rõ rệt, không hề giống như đang nằm mơ. Lý Cần Điền sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Cổ giống như bị đông cứng, không sao chuyển động nổi. Hoặc nên nói là trong lòng anh ta, chăn bản cũng không dám quay đầu lại nhìn. Nhờ đầu nhìn thấy một cặp mắt xanh lè hay đỏ như máu thì làm sao đây? Nhờ đầu thấy Đại Phượng mặt đầy máu me nằm bên cạnh thì làm sao bây giờ? Đại Phượng là vợ anh ta. Đúng như vậy, nhưng vợ biến thành ma thì anh ta cũng vẫn sợ. Trái tim của anh ta như sắp vọt lên đến cổ họng. Đầu thế nào hả Đại Phượng? Đại Phượng nức nở. Chính là đau thôi, anh niên. Anh xoa cho em với. Lý Cần Điền ở một tiếng, cứng nhắc vươn tay sang bên cạnh. Đầu tiên là chạm đến vạn áo của Đại Phượng, sau đó là phần đùi mềm mại, quen thuộc giống như những lúc vợ chồng tâm sự một đêm trước kia. Trái tim anh ta thoáng buông lòng, chạm đến bụng của Đại Phượng trong lòng tự an ủi, là mộng du, có lẽ là mơ trăng. Suy nghĩ này lập tức sụp đổ hoàn toàn sau một khắc. huyết dịch toàn thân tựa như ngừng chảy trong thoáng chốc, nơi anh ta chạm đến thô rác, Cành cây, nhánh cây, xèn lẫn bùn đất ướt át, giống như vù số những sợi rễ nhỏ mọc ra từ rễ cây. Gần như ngày lúc đó, đại vượng lại kêu lên đau đớn. Anh Niên, anh Niên, đau quá, em đau quá. Lý Cần điền vụt một cái, bật dậy từ trên giường. Chiếc chăn đằng đắp đã bị sốc đêm. Anh ta liếc nhìn đại vượng nằm bên cạnh, cả mắt mở to, gương mặt đau đớn, nhằn nhó, cố rướn thật cao, mà trong bụng. Trong bụng đầy những cành, những nhánh, những sợi của rễ cây, ngọ nguậy giống như đang công ngừng sinh trưởng Lịch cằn điền hét lên một tiếng bi thảm, ngã rầm một tiếng từ trên giường xuống đất. Thái đầu khóc toán lên ở đầu giường, trun rảy bấm công tắc đèn. Trên giường không hề có đại phượng. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Ngày hôm sau lúc đi làm, anh ta tựa như một con rối gỗ đứng ở phần xưởng liên tiếp làm hỏng mấy món hàng liền. Tổ trưởng mắng anh ta một trận Một người vẫn hiền lành, nhút nhát như anh ta, lần đầu tiên gây gổ với người ta, cãi lộn đến cuối lại hòa lên khóc. Tổ trưởng sợ hết hồn, lại trở nên lúng túng, lúng túng. Tôi nói cậu làm sao đâu, đàn ông đàn an khóc cái gì cơ chứ. tiệm đó lại cho anh ta qua một bên nghỉ ngơi, anh ta cũng trải báo ra ngồi xuống cạnh tường thật. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đèn lớn trên nóc phân xưởng, trong đầu không ngừng quanh quẩn một suy nghĩ. Đại Phượng bị kẻ các hám hại. Đại Phượng bị người ta chôn trồn dưới gốc cây. Nhất định là trồn dưới gốc cây. Cũng không biết đã ngồi cạnh tường được bao lâu. Ông bác trồng cửa đi vào gọi anh ta. Lý Càn Niệt, Lý Càn Niên. Bên ngoài có mỹ nữ đến tìm kìa. Một đám công nhân ở phần xưởng cười ầm cả lên. Giữa ánh nhìn của mọi người, anh ta từ từ đứng dậy, chậm rãi bước từng bước ra ngoài phân xưởng. Sau đó, anh ta thấy quý đường được. Tết trời rất lạnh, bầu trời đất vắt bưa bụi, quyết đường đường đứng ở dưới bức tường xám dịt của nhà xưởng Bên cạnh là một gốc cây trơ trụi cành lá. Cô mặc một chiếc áo lông dài, mỏng, màu, màu đen, viền bụ đính một vòng lông tơ màu xám tro mềm mại. Quần bó sát màu xám, bốt màu đen, mái tóc xoăn thật dài. Hồi ngần đầu đơn nhìn cái tổ chim bị bỏ không trên cành cây trụi lùi. Từ góc độ của anh ta nhìn qua, có thể thấy được gò má trắng nõn của cô. Cả cô Cả cảnh tượng trước mắt đều đã đen trắng, dám ro, giống như một bức tranh đèn trắng, hoặc tựa như một thế giới khác, trầm lặng, không hề bị quấy nhiễu. Có một người phụ nữ béo ú, mặc một chiếc áo đỏ che đi ngang qua, tựa như một viên đạn trói mắt, mạnh mẽ chen vào giữa. Không hiểu tại sao, Lê Cần Điền có một cảm giác mãnh liệt, người trước mặt lật đến vì chuyện của Đại Phượng. Quả nhiên câu đầu tiên mà Quý Đường Đường nói với anh ta chính là Gần đây, Anh có mờ thích vợ của anh không? Thập tàm nhãn bấm lại mấy lần. Cuối cùng còn chuyển qua di động của Nhạc Phong để thử. Điện thoại nhà Trần Lai Vượng trước sau vẫn không gọi được. Lần này không thể trách tôi được nha. Ý trời đúng không nào? Thập tàm nhãn ném di động lại cho Nhạc Phong. Có việc ai lại không làm. Gọi được rồi mà còn bị ngắt. Ngắt rồi gọi lại lại không được. Phòng tử, ông trời cố ý chặt đất tờ tưởng của cậu đấy. Nhạc Phong lầm bẩm mắng gì đó. Hai tay gối sau gáy, tựa trên ghế ngựa mà dựa đầu nhìn lên trần nhà. Tâm trạng của thập tam nhãn tốt trở lại. Vừa ăn cơm, vừa hỏi anh. Mai tôi được cậu ra ngoài ô cổ thành chơi nha. Hay là lái xe ra bờ ruộng dạo một chút. Nhạc Phong không nói gì. Nửa ngày mới lười biếng đáp lại một câu. Không có tâm trạng. Mai tôi về. Thập tam nhãn nhất thời tưởng mình nghe nhầm. Sau khi phản ứng kịp, bèn đập đôi đũa xuống bàn. Cơm cũng không ăn nữa. Thằng ranh con này, cậu nói là lần nữa tôi nghe xem nào. Nhạc phong bây giờ chẳng hề sợ chị ta, chậm ri ri đáp lại một câu. Tôi bảo ngày mai tôi về, nghe không hiểu sao. Thập tam nhận tức đến run rảy cả môi. Cậu được lắm, đồ vô lương tâm, đến cổ thành chỉ vì mua biếng ngọc cho biểu biểu thôi hả? Không mua được ngọc thì phủi mông về. Vậy tôi thì sao, còn không tính đến xem tôi nữa hả? Nhạc phòng gội thẳng người, cẩn thận nhìn thập tam nhãn từ đầu tới chân một lượt. Lúc mở miệng là một lần nữa, suýt nữa đã làm cho thập tạm nhãn tức đến vỡ bụng. Đây không phải là đã xem rồi sao, có xem nữa cũng chẳng mọc ra đó hoa nào. Phòng tử, cậu ép tôi phải ác lên đúng không? Nhạc phòng vậy mà lại bị chị ta làm cho vui vẻ, vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa trêu chọc chị ta. Chị nhạn tử, cấp độ của chị thế nào? Tôi còn không biết hay sao. Chị ác lên ư. Một câu nói ra, âm cuối còn kéo dài. khinh thường không nói thành lời. Thập Tam Nhãn dữ dằn nói với bóng lưng nhạc phong. Phòng tử, cậu nghe cho kỹ đây. Chị nhãn tử của cậu bình thường không có ác. Nhưng đã ác thì không phải là người. Thập Tam Nhãn nói được, làm được. Lúc thạch đầu ra ngoài đổ rác, cô đằng sắn tay áo, thao bánh xe nhạc phong. Bên cạnh bay đầu tua vít, ruồi vần vần và vần vần. Đủ loại công cụ không gọi nổi tên. Thạch đầu nhìn mà choáng váng. Chị nhãn tử, chị đang làm cái gì thế này? Anh Phong mà nhìn thấy, không phải sẽ phát điền lên sao. Thập tam nhãn nghe cậu tan nói, mà cả người thử thái. Điền mới tốt, chị chỉ sợ nó không điền nổi thôi. Sau đó, lại xác thạch đầu. Đổ rác xong, ra ngoài cửa cành cho chị đi. Nếu thằng tranh kia quay về, nhớ kêu lên một tiếng. Thạch đầu dạ một tiếng, ngoan hoạn đứng ra ngoài cành chừng cho đến khi Thập Tàm Nhạn làm xong vẫn chưa thấy Nhạc Phong về lúc ăn cơm chiều vẫn chưa thấy bóng dáng Nhạc Phong đâu Thập Tam Nhạn có chút mất kiền nhẫn bảo Thạch Đầu gọi điện cho Nhạc Phong Thạch Đầu gọi xong bèn quay lại báo cáo với cô anh Phong bảo không có về đâu trái tim của Thập Tam Nhạn thịt một tiếng có nói đang ở đâu không sạc mặt của Thạch Đầu có chút mất tự nhiên cố ý tránh né ánh mắt của Thập Tàm Nhạn không, không có nói Thập Tâm Nhãn trừng mắt, vũ bản một cái. Cậu cũng muốn tạo phản có phải không? Thạch đầu sợ hết cả hồn, lập tức khai sạch. Lục khai còn biện vạch cho mình mấy câu. Thật sự không đói ở đâu mà. Nhưng bên cạnh em, em kể thấy có tiếng con gái. Nghe giọng như là A điểm ở Đăng Hồng Tửu Lục. Thập Tâm Nhãn hít một hơi lạnh, lập tức nhực hết cả đầu. Sao lại đụng phải A điểm cơ chứ? Đăng Hồng Tửu Lục là một quán bar ở Cổ Thành. A Điểm là ca sĩ ở đó, người cũ của Diệp Điền Thành, người trong lòng của Mẫn Tử Hoa. Cô Thành chỉ lớn có vậy, không có cách gọi là công việc hay hiệu suất ăn mòn thời gian, tình lực của người ta, dựa nàm nữ, quan hệ khó tránh khỏi phức tạp. Thập Tam Nhạn bây giờ đến với Diệp Điền Thành sau A Điểm, nhưng cô không phải là nguyên nhân khiến cho Diệp Điền Thành cắt đứt với A Điểm. Nguyên nhân căn mạn là Mẫn Tử Hoa, người anh em trí cốt học chung 4 năm đại học, sau đó tốt nghiệp xong thì cùng đến Cổ Thành với Diệp Điền Thành. Diệp Điền Thành vô tình phát hiện ra tấm ảnh của A điểm anh ta kẹp trong sách. Sau khi xác nhận, anh ta có tình cảm không bình thường với A điểm xong, Điền ngừa bài với A điểm Dùng câu mà anh ta nói với thập tàm nhạn sau này chính là Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo, không thể vì một bộ quần áo mà tổn thương tình nghĩa tay chân được. Lúc anh ta nói vậy, tùy ý vô cùng, chẳng để tâm xem thập tàm nhạn có nghĩ nhiều hay không. Thập Tam Nhãn ngoài mặt thì cười rất phòng độ, chỉ trộm ghiến răng kèn ghét, trật bốn bộp lại anh ta bột câu. Có bản lĩnh, anh cũng vứt bộ quần áo tiểu hạ kia đi. Tình cảnh đêm đó, tập Tam Nhãn nhớ lại, đến giờ vẫn rất khó xử. Hôm đó trời mưa, không tính là lớn nhưng cũng không tính là nhỏ. Cô ngủ lại hạ thành, trong phòng ngủ của Diệp Liên Thành. A điểm vẫn đứng khóc dưới lầu, toàn thân bị mưa làm cho ướt súng. Mẫn tử hoa ra ngoài tre ô cho cô ta. Cô ta cầm ô vứt qua một bên, quật cương ngẩng đầu, những căn phòng lộ ra ánh sáng màu kem của Diệp Liên Thành trên lộng. Mẫn Tử Hoa sau đó thực sự không chịu đợi, chạy đến đầu, vặn tay nắm cửa, gõ thùm thụp lên cửa phòng Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành mắt điếc tai ngơ, nhưng người dựa vào đầu giường, vô cùng nhàn nhã nghịch cái điều khiển TV trong tay, chuyển hết kênh này đến kênh khác, sau cùng vẫn là thập tàm nhãn ra bờ cửa. Cô nhớ Mẫn Tử Hoa vừa mở cửa đã vọt vào, Mắt đỏ bừng như con thú bị chọc giận, nhào với phía Diệp Liên Thành giống lên. À điểm ở ngay phía dưới, cậu xuống giải thích rõ với cô ấy đi. Diệp Liên Thành cười cười, thậm chí đến bí mắt cũng không buồn chớp. Giải thích rõ rồi, có tụ, có tan, con gì để mà nói nữa chứ. Mận tử hòa bốc hỏa, à điểm đang giầm mưa dưới đầu đấy, Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành thở dài, tôi biết chứ, cậu đau lòng có đúng không, nhưng tôi không đau lòng. Hơn nữa, nhãn từ còn đang ở đây Cậu như vậy không phải là đến phá hoại hay sao? Một khắc ấy Thập Tam nhãn cảm thấy Diệp Điên Thành vô cùng cặn bã Mẫn tử hoa đi rồi Cô cũng nói ý nguyện như vậy với Diệp Điền Thành Sao anh lại cặn bã nên như thế chứ? Đúng như vậy Diệp Điên Thành không hề phản bác Tôi chưa từng giấu diếm điều này Trước khi em qua lại với tôi Không phải cũng đã biết tôi là loại người nào rồi hay sao? Thật không ép em Cũng không gạt em em tình tôi nguyện thôi mà nếu giờ em hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đẩy cửa đi ra tôi cũng không có ý kiến thật tam nhạn vậy mà lại không hề phản đối xét từ một góc độ nào đó mà nói Diệp Điên Thành nói đúng lắm anh ta không trộm, không cướp không dối, không gạt chẳng các nào 1, 2, 3, mang hết của này bày hết ra trước mặt người qua đường như thiều thần lao vào lửa là tự bọn họ đâm đầu vào trách ai được đây Cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ, đẩy cửa đi ấy, cô đã bỏ lỡ mất. Sau đó cũng có vô số lần đặt trước mắt cô, cô lại không hề quý trọng cho đến tận bây giờ. Nhưng đối với A Điểm, cô thật sự buồn giận thay cho cô ta. Chuyện xảy ra ngoài dự kiến của mọi người. A Điểm không lao vào vòng tay của mẫn tử hoa. Sau một khoảng thời gian suy sụp, cô ta lại tiếp nhận một gá buôn đồ cổ đã hơn năm 50 tuổi, thường hay đến cổ thành làm ăn, trở thành tình nhân bao dưỡng của gã buôn đồ cổ đó ở cổ thành. Gã buồn đồ cổ vừa béo vừa đùn còn thấp hơn A Điểm nửa cái đầu. Thịt mỡ ở thắt lưng chày cả xuống, cười một tiếng là lộ ra cả cao răng trên dưới trông cực kỳ bị ổi. Vậy mà A Điểm lại có thể ung dung khoác tay gã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong cổ thành, lỡ đi tất cả những nụ cười mỉa mai, khinh thường sau lưng. Những ngày gã kia không ở cổ thành, cậu đã đến đăng hồng Tửu lục làm ca sĩ thường trú chẳng hề cố kỳ gựng nước mắt đưa tình với những gã đàn ông khác, cũng chẳng quan tâm xem sáng hôm sau sẽ thức dậy trên giường của ai. Thập Tam nhận thực lòng xót xa cho A điểm trên bản thân cô cũng vì lúc còn trẻ không biết nhìn người, sau đó mới phiêu dạt dọc đường, làm phụ nữ khổ sở vô cùng, không mong A điểm cũng đi vào vết xe đổ của mình. Có lần bắt gặp cô ta ở trong ngõ, cô nói với A điểm cho dù cô có phí hoài bản thân đến mấy, Diệp Liên Thành cũng sẽ không để ý muốn trả thù anh ta chỉ cần gì phải mang bản thân ra trả đạp như vậy. A điểm chỉ dùng hai chữ để đáp lại ý tốt của cô, tiện nhân. Thầm Tam Nhãn không phản đối, có lúc cô cảm thấy là Diệp Liên Thành đã hủy hoại A điểm, nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy A điểm tự hủy hoại chính bản thân cô mà chẳng ai có thể tự trách được. Bản thân của cô chưa từng kể chuyện của A điểm cho nhạc phòng nghe cho nên hai người này chỉ có thể là tình cờ gặp nhau. Nhạc Phong có lẽ là buồn bực trong lòng đến trăng hồng tự lục uống rượu dài sầu. Nhạc Phong ở quán bar hẳn là khá thu hút sự chú ý của người khác. Mà A Điệm cũng như vậy. Người trong lòng đều có người khác. Hai người từ khi ánh mắt chạm nhau đã hấp dẫn đối phương. Tất cả đều nước chảy thành sông. Thập tâm nhãn vuốt trán cô thực sự không muốn gặp lại A điểm Vậy, chị nhạn tử Thạch đầu nhìn sắc mặt của cô, ngập ngừng ấp a ấp úng. Có cần đi tìm anh Phong về không? Thầm Tam Nhạn cắn môi giống như tức giận, cầm đũa đầy loạn trong bát. Không tìm, ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn hết sức nặng nề, Thầm Tam Nhạn bảo thạch đầu để cửa cho Nhạc Phong. Cho đến đửa đêm, cô thực sự không ngủ được, vén trèm cửa sổ nhìn ra cửa khách sạn. Con đường nhỏ trống rỗng, khiến cho lòng cười hốt hoảng. Chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên trao đạo. Chiếc xe việt xã của Nhạc Phong giống điều tan vào trong mạng đêm. Đằng sau bị cô tháo mất hai chiếc bánh xe đều nhét ở dưới gầm giường. Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Đêm đó, Nhạc Phong không hề trở lại. Hôm sau, Thập Tam Nhạn lại dậy sớm, nằm trên giường nghe tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ. Nhìn ra, thấy sắc trời tối sầm, liền xoay người ngủ tiếp. Cho đến tận trưa, bị một tin nhắn đánh thức, mở ra xem mới thấy là Diệp Liên Thành cười, chỉ nói là đã đến Hải Thành, tất cả đều ổn. Một tin nhắn có vẻ rất bình thường, thật tam nhạn lại lật đi lật lại xem thật lâu. Nghĩ đến việc người như Diệp Liên Thành mà cũng báo bình an với cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ. Chỉnh trăng ổn thỏa bước xuống lầu mới biết, cơn bừa này dường như lớn hơn so với tưởng tượng. quay tiếp khách lạnh lẽo vắng vẻ, Ngẫm hẳn cũng không có mấy khách vào ở. Thập Tam nhạn bước ra cửa xem, có vài vị khách đang che ô, giữa máy chụp ảnh lấy cảnh. Hẳn là cảm thấy cổ thành dưới mưa, lại có một phong vị khác lạ. Thập Tam Nhãn nhìn một lúc, ánh mắt chợt rơi vào chiếc xe việt giá, đỗ trước cửa trái tim đột nhiên trụng xuống. Hỏi Thạch đầu ngay, phòng tử đã về chưa? Thạch đầu lắc đầu, chưa ạ. Suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Tam nhạn chị nhạn tử, cần em đi tìm không? Thập tàm nhạn bây giờ trần chờ một lúc, để tối hãy đi, đến giờ cơm mà chưa về thì hẳn đi tìm. Ban ngày trôi qua rất nhanh, dường như thoáng cái đã đến buổi tối. Thạch đầu đội mưa đến đăng hồng Tửu lục tìm nhạc phong. Thập tàm nhạn giúp tiểu mễ nấu ăn trong phòng bếp. Đang làm được một nửa thì nghe thấy tiếng gì động kêu. Đầu bên kia là giọng nói lò lắng của thạch đầu. Chị nhạn tử, chị đến đăng hồng Tửu lục một chuyến đi. Sao thế hả? Tập tam nhãn vươn tay, đảo đồ ăn trước mặt. phòng tử không về sao? Không phải, giọng nói của thạch đầu có chút mùi vị, khóc không ra nước mắt. Anh Phong, anh ấy đánh ông chủ mẫn rồi. Ông chủ mẫn sao? Ông chủ mẫn là ai? Tập tam ngạn cực lại năm giây, bất kịp phản ứng lại. Cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. xương cốt của tử hoa làm sao chịu nổi một đấm của nhạc phong. Tập tam nhãn trong vòng 10 phút đã chạy đến đăng hồng tử lục. Chuyện không nghiêm trọng như cổ tưởng. Một cú đấm của nhạc phong cũng không khiến mẫn tử hoa bị thường mấy. Có điều mẫn tử hoa đã sống ở cổ thành khá lâu. Người trong quán ba đều về phép anh ta. Rất có thành thế. thập tâm nhạn vừa đến, mọi người đều hiểu lắm bưa to rơi vào miếu Long vương. Ý hi ha ha hàn huyên đôi câu để bọn họ tự mình xử lý. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể trách nhạc phong toàn bộ. Làm mẫn tử hoa Ra tay với A điểm trước, hai người không biết làm sao lại cãi cọ, Mẫn Tử Hoa dơ tay tát cô ta một cái. Nghe đến đó, Thập Tam Nhạn đã hiểu, Nhạc Phong không đánh phụ nữ, càng không thể nhìn người khác ra tay với phụ nữ, chẳng trách Mẫn Tử Hoa lại ăn đấm như vậy. Thập Tam Nhạn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa, tôi coi cậu ta như em trai ruột, cậu ấy có lỗi lầm gì, tôi xin chịu trách nhiệm, cậu ta đánh anh, nếu anh muốn đánh lại, cứ trút đến người của tôi. Mẫn tử hoan lúng túng. Chị nhạn tử, chị nói cái gì vậy? Tôi sao có thể so đo với chị được? Tập tóc nhạn lại nhìn nhạc phong. Phòng tử, đây là bạn của tôi. Bạn tốt lắm đấy. Đánh người là cậu sai rồi. Nề mặt tôi, xin đỡ người ta đi có được không? Nhạc phong bây giờ cười lạnh. Bạn tốt sao? Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng phải là bèn lũ của Diệp Liên Thành hay sao? Anh Điểm đã kể cho tôi nghe rồi. Tình hình huynh đệ sâu đậm. Thế nhưng, nhưng cần đàn bà cho anh em. Đều làm toàn luyện chuyện chẳng ra gì. Thật tắc nhạn gầm lên. Phong tử, nó cái gì thế? A điểm nhìn nhạc phong một chút. Đôi mùi ngập ngừng mấy cái. Học mắt bất giác đỏ tên. Mắt tử hoa đầy gọng kính. Lên trên giấc vũi. Tức đến mức nói chuyện cũng trụt rảy. Anh, anh nói cho rõ đi. Cái gì gọi là chuyện chẳng ra gì? Nhạc phong chẳng hề khách khí. Chuyện chẳng ra gì chính là A điểm bị gá anh em cặn bã kia của anh đá đi. cậu ấy với các người không có nửa su quan hệ vậy mà có kẻ còn bắt chó đi cày chạy đến quản đồng quản Tây mắng trừ người ta không có tự trọng không có tự ái nói xong còn động tay động chân anh có tư cách gì đánh cô ấy anh đuổi cô ấy sao hay cô ấy nợ anh cô ấy vì anh mà bị đá một cách vớ vẩn còn chưa đủ giờ còn phải bị anh dạy dỗ cả đời hay sao a điểm cúi đầu nước mắt từng giọt rớt xuống mặn tử hoa nói không lại anh Nén nửa ngày mới giật ra một câu Các người, các người là đồ đạo đức bại hoại cái loại một đêm tình vô trách nhiệm Nghe mẫn tử hoa chua chát Lên án kiểu nhân văn như vậy Thập tam nhạn thiếu chút nữa bật cười Lời nói của anh ta Nhạc phong nghe như đánh rắm vậy Còn mẹ nó chứ Đừng có tự mình suy nghĩ bẩn thỉu Rồi nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình Còn mắt nào của anh thấy Bọn này một đêm tình Cho dù có một đêm tình thật Anh tình tôi nguyện Anh quản được sao? Tôi thích cô gái này không tệ. Tôi thích. Tôi muốn cưới về làm vợ tôi đấy. Sao lại còn đạo đức bại hoại? Tập Tam Nhãn sợ hết cả hồn. Phòng tử, đừng có nói linh tình. Nhạc Phong vươn tay kéo A Tiềm lại gần. Ai nói linh tình chứ? Hai ngày trường, không phải chỉ còn khuyên tôi tìm một cô bạn gái ổn định sao? Đây, tìm thấy rồi. Không trộm, không cướp. Tôi đạo đức bại hoại. Thế nào? Tập Tam Nhãn biết còn người Nhạc Phong không thể kích bác. Dù sao giờ cậu ta không có miều miều, có tìm ai cũng giống nhau. Ở bên cô gái khác cũng được, nhưng a điểm thì cô thực sự không mong muốn. Như vậy sau này cô biết xử lý đống quan hệ ngồn ngang này thế nào đây? Mẫn tử hoa trợn tròn hai con mắt. Tôi không tin, các người thực sự bên nhau ư? Anh dám hồn cô ấy trước mặt mọi người không? Thập tâm Nhãn cảm thấy như có một tia sét bổ ngang xuống đầu. Cái tên mẫn tử hoa này bình thường trao đổi cũng không đến nỗi. Tại sao lại cứ dính đến chuyện của A Điểm là thành đần độn như vậy? Nhạc Phong là loại thế nào? lại chuyện này để mà kêu chiến cậu ta ư. Nhạc Phong quả nhiên liền vui vẻ, hôn thì hôn, sợ chắc. Anh nháy mắt với A Điểm, vợ, lại đầy anh hôn một cái nào? A Điểm mắt ngấn ngấn lệ cười lên. Trong ánh mắt khó tin của mẫn tử hoa, Nhạc Phong cúi đầu xuống hôn A Điểm. Cả đám người xung quanh vỗ tay ẩm ý hết cả lên. Trong lòng tập tam nhạn lạnh ngồn ngang trăm mối. Nhạc Phong trái lại công hề để ý đến. Đến lúc sắp hồn lên mỗi ả điểm. Ngoài cánh cửa thủy tinh sát đất đối diện con phố, con người đi lướt qua. Bên ngoài trời mưa rất to, trên phố đã chẳng còn mấy bóng người. Bỗng nhiên con người đi qua, liền có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Khoe mắt của Nhạc Phong trong lúc vô tình liếc qua bên ngoài. Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu, màu đen, đeo một chiếc ba lô rất lớn Bên ngoài ba lô, bọc một chiếc áo mưa màu cam. Trên người gần như đã ướt hết. Cô đứng dưới mái hiên ngoài quán rượu, vươn tay bỏ mũ xuống để lộ ra mái tóc xoăn thật dài. Mây loạn tóc gần thái dương bị mưa xối ướt, tóc mai còn động vài giọt nước mưa. Cô ngần đầu nhìn nhìn mưa rơi, lại nhìn những vật trang trí bên ngoài quán ba. tiệm đó, liền nhàm chán nhìn qua cánh cửa thủy tinh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nhạc phong, cô dường như sừng rốt một chút. Biết rõ trên thủy tinh không có hơi nước mà vẫn vươn tay chùi chùi khoảng thủy tinh ấy. Nhạc Phong vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại, tựa như quay lại nửa năm trước. Ở ca nại, đài tiền táng, chân như mềm nhũng, đầu tóc trống trơn, thần thể giống như đang trồi nổi. Anh nghe thấy giọng của mình kỳ quái, tựa như phát ra từ miệng người khác. Đường đường, đường đường có phải không? Thập tăm nhãn nhìn Nhạc Phong một chút, lại nhìn quý đường đường một chút. Hai người này nhất định là quen biết, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. chốt cuộc là không ổn ở đâu. Không giống như người yêu, ánh mắt nhìn nhau, không có tình cảm mập mở lưu truyền giữa những người yêu nhau, cũng không giống như bạn bè. Nếu là bạn thì sớm đã ra ngânh đón. Đây là không hẹn mà gặp, không hề mong đợi, cũng không dự chủ trước. Nhưng đây cũng tuyệt đối không phải kiểu không hẹn mà gặp đơn giản như vậy. Xem ra cuộc gặp gỡ không nằm trong kế hoạch này, sẽ dấy lên một cơn sóng gió khổng nhỏ. Lòng hiếu kỳ của thập tam nhạn tựa như một ngọn lửa nhỏ tránh bụng lên. Yết hầu của nhạc phong chuyển động từng chút một, dần dần trở lại trạng thái thực tế. Ánh mắt anh lướt qua cửa chính của đăng hồng Tửu lục, lại quay trở lại người quý đường đường. Rất tốt, đại khái cách khoảng 5 bước, lao tới gần khoảng 3 đến 5 giây. Quý đường đường không hề bỏ qua sự biến hóa trong ánh mắt của anh. Cô cũng nhìn về phía cửa chính của Đăng Hồng Tửu Lục. Đó là một cánh cửa kính rất bình thường, trái phải hai cánh. Trong ngoài đều có tay cầm, giống như cửa lớn của khách sạn. Ánh mắt của cô đo đạt khoảng cách giữa nhà phong và cửa chính. Đại khái khoảng 5 bước, lao tới cần khoảng 3-5 đến giây. Cạnh cửa có một cây trồi trụi lùi, rất buồn cười. Trên rìa cửa có tấm bảng, trách nhiệm bảo thầu. Cây trồi này hẳn là dùng để quét dọn còn phố đối diện. Nhạc Phong chú ý đến sự thay đổi trên vẻ mặt của Quý Đường Đường. Anh Mơ Hồ nhận ra được chuyện sẽ không phát triển thuận lợi như mình nghĩ. Nhưng mà mặc xác nó đi. Cần như đồng thời bằng lúc Nhạc Phong lao về phía cửa lớn Quý Đường Đường ở bên ngoài cũng chạy vội về phía cửa. Thập tác nhãn có chút ngơ ngẩn thế này thì tính là gì? Khẩn cấp muốn gặp nhau sao? Nhưng không đúng. Vẻ mặt của người trong cuộc không hề giống vậy. Rật nhanh cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mà hiểu rồi lấy khiến cô trợn mắt há mồm, đồng thời cũng có chút vùi dướng khi người khác gặp tài họa con cả giờ khóc giờ cười nữa chứ. Vào lúc Nhạc Phong vươn tay, nắm lấy tay cầm cỗ, cố gắng kéo mạnh ra. Quy đường đường vọt đến cửa, cô người cầm lấy cây chổi trụi lùi kia, mạnh mẽ cắm xuyên qua tay cầm ở ngoài cửa. Nhạc Phong đang kéo cửa ra được một khoảng bằng bàn tay, liền bị cây chổi cắm ngang ngoài cửa, làm cho kẹt cứng, càng bàn tay ẩn ẩn đau nhức.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 Chuyện đầu tiên phải làm lúc này là nhanh chóng quay đầu rời đi. Nhưng quý đường đường, ít nhiều cũng có chút không nỡ. Lúc bây giờ cô từ từ lùi lại phía sau, hơi quý đầu gần như xin lỗi nhìn nhạc phong. Cô hiểu tính khí nhạc phong. Lần này chắc chắn sẽ bị cô làm cho tức đến phát niên. Nhạc phong rốt cuộc cũng hiểu quý đường đường, chắc chắn sẽ không mở cửa cho anh. Anh lại đẩy cửa vài cái, cái trời ngoài cửa cực kỳ cứng cáp. Nhạc phong ghiến răng nhìn quý đường đường.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 Thoáng liếc thích bồi bàn đang bưng khay, đứng một bên, vườn tay túm lấy cổ áo của cậu ta. Cửa sau Cửa sao ở đâu? Bồi bàn sợ hết cả hồn, lắp bắp chỉ đường cho anh. Đó, từ đó đi ra ngoài, qua sân, quẹo phải, có một cây hàm nhỏ. Còn chưa nói hết câu, nhạc phong đạo buông cậu ta ra, tựa vào cửa, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Còn phải qua sân, lại quẹo phải, đuổi được ra đến nơi, thì cũng đã muộn rồi. Quay đầu lại nhìn ra cửa, sớm đã không có ai. Đám người đứng xem náo nhiệt trong nhà đều có chút dững sở. Thậm tâm nhạn hắng giọng một tiếng, lại gần kéo nhạc phong. Này, phòng tử, cô gái ấy là ai vậy? Nhạc phòng trống tay trên gối, lấy tay ồn đầu, tựa như rên gì Chị nhạn tử, tôi tức quá, nói không nên lời. Thậm tâm nhạn phì cười một tiếng, quay đầu lại nhìn đám điểm điểm. Bây giờ ghé sát tay nhạc phong, hạ thấp giọng nói. Đừng có tức, Người đẹp còn đang chờ môi thơm của cậu kia kìa. Tử Hoa còn đang chờ để quyết đấu với cậu đấy. Nhạc phòng hữu khí vô lực. Chị nhạn tử, tôi thật sự không còn sức nữa. Chị hồn giúp tôi đi. dành con, cái này mà cũng giúp được à? Không hiểu tại sao, thế nhạc phòng bó tay. Trong lòng thập tam nhạn rất vùi sướng. Ngoài miệng thì mắng anh. Trên mặt lại tràn ngập ý cười. Con người ở bên kia ấm ý cả lên. Thế này là thế nào? Bị vợ bắt tại trận rồi hả? Cả đám cười ẩm lên, lại có người trêu chọc anh. Anh chàng đẹp trai, tối nay về quỷ bàn giặt đồ đi. Đến bàn giặt đồ, chưa chắc đã được quỷ đâu, không thấy tư thế kia của người ta sao, đến cửa cũng chặn không cho vào. Người trêu chọc người ẩm ý, lại phá cái giải cục diện bế tắc, tập tam nhạc đi qua, chào mẫn tử hoa. Thôi, đừng so đó với cậu em của tôi, tôi dẫn nó về, anh cũng để người ta yên lòng một chút, đừng có ẩm ý nữa. Sau khi nói xong câu cuối cùng, Thập Tam Nhạn nghiêng đầu nhìn A điểm A điểm cúi đầu không nói gì. Sắc mặt của bẫn tử hoa rất cổ quái, anh ta đẩy mắt kính một cái, giống như không hề nghe thấy lời Thập Tam Nhạn nói. Chị Nhạn tử, vừa nãy ngoài cửa có phải có một cô gái đi qua không? Nói lời thừa, anh là lợn à, là người thì đều thấy bên ngoài có một cô gái đi qua. Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh ta một cái, xoay người gọi Nhạn Phong quay về khách sạn. Cô không nghe được câu lầm bẩm gẫn đến sợ hãi của mẫn tử hoa. Đó, đó là tiểu hạ mà. Có phải không? Đó chính là tiểu hạ ma Không thể nhầm được. Chính xác. Đó là tiểu hạ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi là xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.